Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 985, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn đi. Một gã đàn ông tay đầy hình xăm cười lớn trêu chọc. Này, tiểu nha đầu, ta nói ngươi mặc thành cái bộ dáng này sẽ không phải là hầu gái trong nhà của Diệp Bạch đấy chứ? Kiều kiều vẻ mặt đầy kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha ha. Mịa nó, hóa ra đúng là thật. Đám người chưa nguy nhất thời càng cười rộ lên mãi không rứt. Đừng nói là đám người chưa nguy. Ngay cả Diệp mộ phàm bọn họ đều mộng bức rồi. Chuyện này, cô bé này lại là hầu gái của nhà Diệp Bạch. Diệp ca làm sao lại có thể phái em tới trợ giúp. Cùng hút quả thật là hẳn không thể kéo cổ áo của con bé lắc lắc lắc. Thần sắc tiểu lô ly càng thêm kiêu ngạo. Dĩ nhiên là bởi vì tôi lợi hại nhất, nên chủ nhân mới chọn tôi. Cùng húc, Diệp Mộ Phàm nhấc đầu không thôi, xoa xoa mi tâm, vừa nãy hắn liền lập tức gọi điện cho Diệp Oản Oản. Kết quả bên kia không gọi được, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Oản Oản tìm người giúp, trên đường tới đây đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy tiểu nha đầu này là như thế nào xuất hiện? Diệp Mộ Phàm cũng không kịp suy nghĩ thêm nữa chỉ có thể cố gắng xoa dịu tình thế. Trương Ca, nói nhanh cho nó buông đi. Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào mới chịu buông tha? Trương Nguy cười lạnh một tiếng, ha ha, không phải mới vừa rồi còn ngông cuồng lắm sao? Không phải còn muốn tìm người đánh tao sao? Thế nào, hiện tại xiêu rồi à? Lại phải cùng tao thương lượng. Muốn thương lượng cùng tao cũng được, trước hết để cho cung hốc quỷ xuống cho tao. Dập đầu ba cái, gọi tao một tiếng ông nội. Cung hút cắn răng, đệt, kêu cái con mẹ mày. Mày gọi tao là ông nội còn tạm được. Tới đây, mày có bản lãnh thì đánh tao xem. Kiều kiều nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn đi. Cố lên, cung hút, ép ép, hắn chỉ tùy tiện gào thét một chút mà thôi. Đừng có nghiêm túc như vậy có được hay không. Hắn cũng không muốn bị đánh à nha. Giờ phút này, trường uy đã mất đi chút nhẫn nải sau cùng. Nơi đáy mắt lué lên ánh sáng lạnh lẽo. Hừ, tiểu tử thối, tao thấy là bọn bay cố ý trêu chọc tao đúng không? Lão tử hiện tại như các ngươi mong muốn, đánh cho tao, hùng hăng đánh, một đứa cũng không bỏ qua cho. Vâng, lão đại, sau khi nhận được mệnh lệnh, mười mấy gã côn đồ cao to lực lưỡng nhất thời vây quanh. Gió thổi không lọt, tất cả bảo vệ vào lúc này đều đã bị đánh gục. Chỉ còn lại đông tử và một vài nhân viên nơm nớp lo sợ ngăn cản ở phía trước. Đạo diện ôm lấy những thiết bị Đảo cụ vừa mới bị đập hỏng, ánh mắt đầy đau lòng đến mức đỏ ngầu lên, phim trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người mặt đầy kinh hoàng, vốn cho là Diệp Bạch sẽ gọi người tới giúp, ai ngờ đâu lại đen đủi như vậy, Trương Uy lắc lắc cái cổ, cười nham hiểm, từng bước từng bước đi về phía cung húc, "A, tiểu tử thối, không phải mày nói ai làm nấy chịu hay sao? Có bản lĩnh thì đừng tránh." Trương Uy thường xuyên luyện tập võ công, trên người cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên. Thần cao tầm hơn 1m90, so với bọn họ, tựa như một tòa núi nhỏ. Không đợi cung hốc mở miệng, kiều kiều liền hư lạnh một tiếng. Bị thịt, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn. Chủ nhân nói, không cho phép nàng giết người. Phải có chừng mực, chủ yếu bảo vệ cái người tóc vàng này cho nên nàng nhất định phải nghe lời của chủ nhân. Phải nhẫn ngại, nếu như đối phương động thủ với cung hốc, nàng mới có thể ra tay. Kiều kiều nói xong, mở miệng nói với cung hốc. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Cung Húc vào lúc này cũng đã muốn khóc ròng rồi. Người này con mẹ nó rốt cuộc là tới bảo vệ hắn hay là tới hại hắn? Tới đây, ông mau đánh hắn đi. Tỷ à, tôi gọi cô là tỷ tỷ có được không? Đừng có nói nữa mà. Sú nha đầu, không muốn chết thì cút ngay cho lão tử. Ngươi cho rằng lão tử đây là đang đùa nghịch cùng với ngươi à? Trừng Uy nói xong, liền tung một quyền xé gió nhắm thẳng vào mặt của Cung Húc đập tới. Chương 986, là có án mạng đấy. Miệng nó, con ngươi của Cung Húc chợt co rúc lại, xong đời rồi, gương mặt tuấn tú của hắn quá vô sỉ, lại nhắm vào mặt của hắn đánh tới đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trong đầu của Cung Húc thoáng qua vô số ý nghĩ. Thôi xong, tèo rồi, hắn phụ trách xinh đẹp như hoa, nếu khuôn mặt của hắn bị hủy đi, Diệp ca khẳng định là sẽ không cần hắn nữa. Trong nháy mắt khi Trương Nguy ra tay, Đôi mắt long lanh của Kiều Kiều chợt lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi Cung Húc phát ra một tiếng tiếng cười duyên trầm thấp. Cung Húc, Diệp Mộ phàm giống to, Lạc Thần cũng trong nháy mắt biến sắc, tất cả mọi người mặt đầy vẻ thất thố kinh hoàng. Một quyền này đánh xuống, bộ phim này của bọn họ e rằng sẽ không thể tiếp tục quay được nữa. Nhưng ngay tại thời điểm nắm đấm của Trương Uy chỉ còn cách Cung Húc có nửa đường. Một giây tiếp theo, âm thanh thân thể va chạm vào nhau vang lên. Trước bao ánh mắt đầy hoảng hốt, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vững vàng chặn đứng quả đấm của Trương Uy giữa không trung. "Làm, làm sao lại có thể?" Chút nụ cười còn sót lại trên mặt Trương Uy bỗng trở nên cứng đờ. Cúi đầu liếc nhìn quả đấm bị chặn lại của mình, "Ngươi, khí lực của tiểu nha đầu này, tại sao lại lớn như vậy?" Trương Uy bên này còn chưa kịp phản ứng, sau đó lại là một tiếng huynh cực lớn, Trương Uy như diều đứt dây. Bị người ta nắm bàn tay nhắc lên, ném ra ngoài, thân thể nặng nề nện thẳng vào trên một cây cột nhà tại phim trường. Sau đó hắn từ trên cây cột té xuống như một tấm rẻ rách. Phụt, đầu của trương uy nghẹo sang một bên, phun một ngụm máu tơi ra ngoài. Tất cả mọi người cứ như vậy, trở mắt nhìn một tiểu lô ly mặc đồ hầu gái, đem một người đàn ông cao to lực lưỡng, còn sống sờ sờ ném ra ngoài. Quả thật cứ như xem kỹ xảo điện ảnh chỉ trong phim mới có. Miệng của Cung Húc lập tức há hốc thành hình chữ O. Diệp Mộ Phàm theo bản năng dụi dụi hai mắt của mình. Không cách nào tin được, khục khục ho khan khục. Mãi đến khi nghe tiếng ho khan vô cùng suy yếu của Trương Uy, những thủ hạ xung quanh hắn mới phản ứng lại được, cuống quýt chạy về phía hắn. "Lão đại, lão đại, ngài không sao chứ? Đệ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một con nhóc hầu gái lại có thể một chiêu đem lão đại đánh bay?" Vẻ mặt của mọi người nhìn cô bé kia đều có chút kinh sợ Vạn vạn không ngờ tới Cô bé này lại có thể khủng bố đến như vậy Trương Huy che ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn Làm, làm sao có thể Hắn lại có thể bị một tiểu nha đầu đánh bại Hắn làm sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này Bắt lấy cho tao, bắt lấy con nha đầu chết tiệt Tất cả đều lên cho tao Dù thân thù con nhóc không tệ Nhưng cũng chỉ có một người mà thôi Mìa Con nhóc chết thiệt này, cùng tiến lên, đám côn đồ cùng hô hào Nhất thời cùng nhau nhào về phía kiều kiều Vút tên có hình xăm trên cánh tay đấm thẳng một đấm về phía tiểu lô ly Tiểu lô ly nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm được cổ tay hắn Một giây kế tiếp, à à à, không bao lâu sau trong phim trường Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía Cùng với đó là tiếng xương vỡ vụn không ngừng làm cho người ta rợn cả tóc gáy một trong số những cây cột nhà bị đập vào mạnh đến mức bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đám người diệp mộ phàm thấy hễ cứ ai lao đến liền bị đánh văng. Ban đầu là kinh sợ, dao động, cuối cùng đã biến thành kinh hoàng. Cung Húc càng nhìn càng sợ hãi. Nhất thời giống to, "Con, con mẹ nó, chuyện này, em gái à, à không, lão đại, đừng đánh, đừng đánh nữa, đủ rồi, đánh tiếp nữa là có án mạng đấy." Có điều đối phương đã hoàn toàn không nghe được. Trong trạng thái này, bên trong ánh mắt cùng bạo kia là sự khát máu đến mức đầy hưng phấn. Quả thật khiến cho người ta rợn cả xương sống, giống như xem phim kinh dị ngoài đời thật vậy. Chương 987: Bị treo lên đánh, mười mấy người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn bộ đều y như là bao cát, bị đối phương treo lên đánh. Tất cả mọi người trong phim trường đều đã trợn tròn hai mắt. Ai ngờ đâu, Một bé gái nhìn qua yểu điệu đáng yêu, lại có thể sẽ đáng sợ như thế. Gia tay tàn nhẫn đến mức làm người ta giỡn cả tóc gáy. Đây đã vượt quá nhận thức theo lẽ thường của bọn họ rồi. Giờ phút này, hai cổ tay của chương huy đều đã bị đập nát. Chính là bị đập cho nát vụn, cùng hốc buồn rùn cả người. Ôm lấy cánh tay của lạc thần ở bên cạnh. Má ơi, hù chết hắn, chỉ thấy tiểu lô ly cười hì hì. Từng bước từng bước một hướng về chương huy đi tới. Không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Chủ nhân chọn tôi tới đây, là bởi vì tôi lợi hại nhất. Trường uy vốn hung hăng càn quấy, vào lúc này đã sợ đến xón cả da quần. Bởi vì đau nhất mà sắc mặt trắng bệch, lan lộn dưới mặt đất. Thấy tiểu lô ly ép tới gần, hắn vội vàng run dày mở miệng. Dạ, dạ dạ dạ, bà cô, ngài lợi hại nhất. Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy thai sơn, cầu xin ngài tha cho tôi lần này. Bóng của tiểu lô ly rơi vào trên mặt chưa nguy, tỏ vẻ khó xử mở miệng. Không được à nha, dưới tay tôi, còn chưa lưu lại người sống bao giờ đâu đấy. Cái gì, sát khí nơi đáy mắt đối phương, khiến cho chưa nguy hoàn toàn tin tưởng. Nàng ta đang nói thật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đế đô làm sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy? Chấm hỏi, đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi, van ngài, tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi quỳ xuống cắn răng cắn cỏ lại ngay. Trương Uy toàn thân run như cầy sấy, quờ dật trên mặt đất, tiếp đó là một ngùi khai ngấy bốc lên. Hắn lại có thể sợ đến mức đái ra quần, dưới luồng sát khí khủng bố này, dù cho hắn là một người luyện võ, cũng không đỡ được, hắn cũng có thể xem như là có vài phần nhãn lực. Vào giờ phút này, đã phát hiện ra có gì đó sai sai, đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì hắn ta biết Diệp Bạch xảo trá, Cho nên không chỉ đích thân đến, mà còn hương sư động chúng, dẫn theo nhiều nhân thủ như vậy, nghĩ kiểu nào cũng không đoán ra được kết quả lại sẽ như thế này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, không chỉ riêng chương uy, mấy người dịp mộ phàm cũng hoàn toàn hoàng hồn. Nếu như xảy ra án mạng, đoàn làm phim bọn họ cũng không tránh được liên đới, bọn họ muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này tiểu lô ly kia thật sự là quá đáng sợ. Không có một ai dám lên trước. Về phần những thủ hạ của Trương Uy, đã sớm lết lết ra xa trốn đi rồi. Tiểu mụi mụi, đủ rồi mà, dậy dỗ hắn một chút là được rồi. Diệp mộ phàm lo lắng khuyên nhủ, nhưng giờ phút này Tiểu Lô Ly đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới của riêng mình. À, chủ nhân nói không thể để xảy ra án mạng, cho nên, để tôi nghĩ xem, làm sao nhỉ, lưu lại cho ngươi nửa cái mạng vậy. Trương Uy cũng không chịu được nữa. Bỏ dậy bỏ chạy. Tiểu Lô Li hì hì cười duyên một tiếng, nhanh như tia chấp đuổi theo. Móng tay nhọn của nàng ta đưa ra, định đâm thẳng vào mệnh môn của chương huy. Thôi xong, đèo rồi, vẻ mặt diệp mộ phàm đầy kinh hoàng. Ngay tại thời điểm sắc mặt mọi người đều bị hù dọa đến trắng héo. Đột nhiên, một bóng người vọt tới giữa tiểu Lô Li và chương huy. Phanh, một tiếng, trước khi tay của tiểu Lô Li đánh trúng chương huy, đã bị một trưởng đỡ lấy. Sau đó, Âm thanh của Diệp Hoàn Hoàn truyền tới Được rồi, Kiều Kiều, à, chủ nhân, người đã đến rồi Vừa nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn Còn người của tiểu lô ly lập tức sáng lấp lánh Khôi phục lại dáng vẻ thiên chân vô tà Diệp Hoàn Hoàn nghẹn ngào không nói nên lời Cũng may là nàng không yên tâm nên tới xem sao Trước khi đi không phải là đã dặn đi dặn lại không được gây ra án mạng Chẳng qua chỉ tới tỏa chấn thôi sao Trường 988, tọa kiểu này, chấn cũng muốn sụp, nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, hơn nữa còn dùng một chiêu đỡ lấy đòn đánh hung tàn đáng sợ kia của tiểu lô ly. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm tại chỗ, chưa nguy thiếu chút nữa trực tiếp bị hù đến ngất đi. Trên chán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, vẻ mặt khi nhìn Diệp Oản Oản giống như đang nhìn chúa cứu thế. Diệp Bạch, chấm hỏi, cô bé kia đáng sợ như vậy. Nhưng tên tiểu Bạch Kiềm Diệp Bạch này lại có thể dùng một tay chặn tiểu cô nương này lại. Oa, wow, Diệp ca thật là đẹp trai nha, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai quá đi. Các nhân viên của đoàn làm phim thấy vậy cũng trở nên kích động rít gào. Diệp ca ca, anh rốt cuộc đã tới. Gào, hù chết người ta rồi. Cùng húp kích động không thôi cuốn lấy. Kết quả sơ ý một chút, không biết đã vấp phải cái gì, ôm chân kêu thảm một tiếng. Diệp Oản Oản cũng bó tay với hắn. Vội vươn tay đỡ lấy hắn, "Cẩn thận một chút, đứa nhỏ này, có thể chững chạc hơn một chút được hay không?" Diệp ca, chuyện này, cô em này thật sự là hầu gái của nhà anh à? Cung Húc lòng đầy sợ hãi, hỏi dò, "Diệp oản oản, không sai." Vẻ mặt Cung Húc đã không cách nào tưởng tượng nổi. "Híc, không phải đâu, đầu năm nay dịch vụ cho thuê người giúp việc đã đáng sợ như vậy sao? Ngay cả loại người giúp việc như thế này cũng có thể mướn được." "Nào, để cho đông tử giúp cậu bôi ít thuốc, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ gọi đông tử sang đỡ hắn. Sau đó, Diệp Oản Oản hỏi Diệp Mộ Phàm, mới vừa rồi có ai bị thương không? Diệp Mộ Phàm mở miệng trả lời, trừ dụng cụ bị hư hại ra, không có một ai bị thương. À không, trừ cung Húc, Diệp Oản Oản, được rồi, cho nên hôm nay bọn họ bên này không có một ai bị thương cả, người duy nhất bị thương lại chính là tên yêu tinh cung Húc tự mình vấp té. Kiều Kiều hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là khá ổn, mặc dù có chút hơi lố. Diệp Oản Oản nhìn đám côn đồ lăn lộn quằn quại trên mặt đất, vô cùng thê thảm, lại còn có chường uy lúc này hai tay đã gãy, sợ đến đái trong quần. Nàng đau đầu không thôi, day day cái trán, "Kiều Kiều, tôi không phải đã nói, chẳng qua chỉ là đi tọa trấn hay sao? Hiện tại tòa kiều này, thì e rằng trấn cũng muốn sụp luôn rồi." chư ở đó mà tọa vưỡi chà chấn. Hả, Kiều Kiều, cái cô em hung tàn đáng sợ đến dọa người này, lại có thể gọi là Kiều Kiều. Tất cả mọi người nghe thấy cái tên này, vẻ mặt đều trở nên đặc sắc hơn. Kiều Kiều cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm, "Chủ nhân, em đã tính toán rồi, để lại cho hắn còn nửa cái mạng." Diệp Oản Oản, nửa cái mạng, đúng thật là nửa cái mạng mà. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ đi về phía Trương Uy. "Trương ca, xin lỗi." đắc tội rồi." Diệp Oản Oản nói xong, liền đưa tay ra, muốn kéo hắn lên. Kết quả, Trương Uy giống như gặp phải quỷ thần, vội lăn một vòng tránh đi. "Đừng, ngươi đừng tới đây." Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái, thu tay về, có vẻ hòa nhã mở miệng nói, "Trương ca, tôi chỉ là một người làm ăn, người không phạm ta ta không phạm người." Vừa rồi lỡ xuống tay nặng một chút, quả thực xin lỗi, Trương Uy một đám côn đồ, ngay cả các nhân viên của đoàn làm phim cũng đã ngẹn ngào không biết nói gì. Nặng một chút, cái này, cái này mà chỉ gọi là nặng một chút. Đúng, đúng, thật xin lỗi, Diệp lão bản, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đắc tội rồi, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Thật ra thì tôi căn bản không muốn gây sự với ngài. Là, là tên nhãi Thái Dũng thắng khích bác, súi dục tôi, Trương Uy trực tiếp bán đứng Thái Dũng thắng. Đáy mắt chưa nguy tràn đầy vẻ kiên kỵ, nếu như không phải là những thế lực có lai lịch vô cùng lớn. Không có khả năng có thể phái tới loại cao thủ ở cấp bậc này. Tên Diệp Bạch này, nhìn như không quyền không thế, nhưng trên thực tế căn bản lại không hề đơn giản như vậy. Mới vừa rồi chính hắn đỡ một chiêu kia của tiểu Lô Ly. Nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng chỉ có hắn mới biết có bao nhiêu đáng sợ, từ hắn ta vừa đỡ, chính là một sát chiêu. Trường 989, tôi là người của chủ nhân Từ khi Diệp Oản Oản bắt đầu nghiêm túc rèn luyện Khôi phục thể năng, thân thủ của nàng liền tiến bộ từng ngày Tốc độ tiến bộ có thể dùng từ tiến triển cực nhanh Để hình dung cũng không quá đáng Chỉ là thực lực của nàng lúc cao lúc thấp Vẫn còn không mấy ổn định Ở dưới sự uy hiếp của tiểu lô ly Trường uy dẫn theo tất cả thủ hạ đến nhận lỗi Thề thốt không dám lại một lần nữa đến gây phiền toái Sau đó lết lết đi thu dọn phin trừng cho bọn họ. Đồng thời cũng khính hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại. Diệp, Diệp lão bản, ngài yên tâm, đồ vật tôi nhất định sẽ đền. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ bảo người ta đưa tới toàn bộ, chỉ cần là địa bàn của tôi. Ngài, ngài đều có thể thuê miễn phí toàn bộ. Trương Uy nơm nớp lo sợ nói xin lỗi. Một đám thủ hạ sau lưng cũng co rúm vào một chỗ. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Vậy thì xin đa tạ trước, không dám không dám, diệp lão bản khách khí, khách khí rồi. Vậy, chúng tôi đây có thể đi được chưa? Trường Huy nuốt nước miếng. Dĩ nhiên, Trường Huy trợt thở vào nhẹ nhõm, tựa như sống sót sau tai nạn. Mặt đầy vẻ kiêng kị nhìn về phía tiểu lô ly. Xin hỏi đại danh vị tiền bối này, là từ tổ chức nào? Bối cảnh của cô bé này, nhất định hoặc là xuất từ võ quán đình cấp, hoặc xuất thân từ võ học thế gia? từ thủ đoạn tàn nhẫn của nàng mà xem, thậm chí cũng có thể là người của tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Muốn mời được loại thủ hạ cấp bậc này tọa trấn, không phải chỉ có tiền là được. Kiều Kiều đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, "Tôi không phải thuộc tổ chức nào cả, tôi là người của chủ nhân." A, Trương Uy thần sắc lúng túng, không dám tiếp tục dò hỏi lai lịch của đối phương. Ở trong góc tối, trợ lý riêng do Thái Dũng thắng phái đi tìm hiểu tình hình. Sau khi xem xong chuyện gì đã xảy ra từ đầu tới cuối, thấy đám người Trương Uy toàn bộ đều chạy thục mạng, mãi một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy đi, lái xe rời đi. Một màn hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên đoàn phim cũng lần lượt rời đi. Diệp Mộ phàm một mình gọi Diệp Oản Oản sang một bên. "Oản Oản, cô bé kia rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi có quá nhiều người, không tiện hỏi." Vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cuộc không nhịn được, hỏi dò: "A, thật ra là người mà bạn trai em giúp em tìm, nói là thân thủ rất lợi hại." Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hơi nhíu mày. Trước đây từng nghe Oản Oản nói bạn trai nàng làm việc tại tập đoàn Tư thị, có thể là có quen với người của Tư gia, nhờ vào quan hệ của Tư gia để tìm người. Nhưng còn thân thủ của Oản Oản thì lại là thế nào? Mới vừa rồi Oản Oản đỡ một chiêu của cô gái kia, Hắn cũng thấy rõ, thân thủ của em từ lúc nào tốt như vậy? Thần sắc Diệp Mộ phàm có chút phức tạp, Diệp Oản Oản trái lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Trả lời, thân thủ của em vốn là rất tốt nha. Anh quên khi trước cha mời sư phụ dạy chúng ta, em cũng học rất nhanh. Sư phụ còn khen em có thiên phú cao. Có điều lúc đó là em lười vận động, chẳng qua là nửa năm gần đây, em bỗng cảm thấy có chút thân thủ phòng thân cũng rất cần thiết cho nên vẫn luôn tự rèn luyện. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một vẻ thương xót, sờ sờ đầu của cô gái, là ca ca vô dụng, nếu như hắn đủ mạnh mẽ để giúp em gái che gió che mưa, cần gì phải khiến nàng khổ cực cố gắng như vậy. Thật ra thì Diệp Mộ Phàm từ một công tử bột con nhà giàu có thể tiến bộ như thế này, đã là thay đổi long trời lỡ đất, oản oản phần lớn thời gian đều ở tại tư gia còn phải đến trường hoàn thành một số bài tập và bài kiểm tra. Từ sau khi sáng tạo nên công ty, những việc thường ngày của công ty cơ bản đều do hắn quản lý. Nhiều công việc phức tạp như thế, hắn đều có thể sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Chương 990. Đánh cho tè ra quần, làm việc gì không quan trọng, mà quan trọng là dùng mấy phần tâm để làm. Sự thay đổi của Diệp Ngộ Phàm, nàng đều có ghi nhận. Diệp Oản oản khẽ cười. "Không đâu, Ka Ka là người Ka Ka tốt nhất trên đời." Oản Oản, mắt Diệp Bộ phàm bỗng thấy cay cay, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng đoạt lại hết thảy mọi thứ vốn nên thuộc về bọn họ. Đêm khuya, biệt thự tư nhân của Thái Dũng Thắng. Thái Dũng Thắng ôm lấy một nữ nghệ sĩ tươi non mơn mởn trong ngực. Hưng phấn đắc ý chờ đợi tin tốt, rốt cuộc, điện thoại của hắn vang lên, là trợ lý gọi tới. Thái Dũng thắng nhấp một miếng rượu, thần sắc thản nhiên mở miệng hỏi: "Thế nào, đám khốn kiếp Diệp Bạch và cung húc, hẳn là bị đánh cho tè ra quần chứ gì?" Người trợ lý yên lặng một hồi mới mở miệng: "Thái tổng, chuyện này có, có một chút ngoài ý muốn." Thái Dũng thắng hờ hững mở miệng: "Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?" Trợ lý, hắn phải trả lời thế nào mới tốt? Chẳng lẽ nói là những người cuối cùng bị đánh cho tè ra quần? là mấy người Trương lão tam hay sao? Thế nào, mau nói đi." Thái Dũng Thắng không nhịn được thúc dục, trợ lý chỉ có thể kể đúng sự thật. Diệp Bạch sớm đã có chuẩn bị, mời người tọa trấn, Trương lão tam và đàn em, tất cả đều bị đánh cho một trận. Thái Dũng Thắng nhất thời kinh hãi. "Cậu nói cái gì? Trương ca đích thân đi cơ mà." "Đúng là đích thân đi." Trương lão tam cũng bị đánh gãy tay chân, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ, sợ đến tè ra quần trợ lý trả lời, đánh rắm, chuyện này làm sao có thể? Khi đó tôi ở ngay bên cạnh, là chính mắt tôi nhìn thấy. Diệp Bạch mời nổi Lương Hâm Đông sao? Sắc mặt Thái Dũng thắng đầy âm vụ. Không, không phải là người của Lương Hâm Đông bên kia. Bên phía đối phương, từ đầu tới cuối người ra tay cũng chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân kia đặc biệt thã, một mình một ngựa, làm thịt tất cả đám người Trương lão tam. Tôi nghĩ Lai Ly trà ta không nhỏ. Diệp Bạch rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, trợ lý vừa lau mồ hôi vừa nói: "Híc, hắn biết rõ tên Diệp Bạch này có chút tà tính, ngờ đâu vẫn quá xem thường hắn. Sớm biết vậy đã không đưa ra cái chủ ý cùi bắp này rồi." Thái Dũng thắng giận đến mức ném ly rượu trong tay, hỗn đàn, lai lịch không nhỏ, một đám giang hồ mà không đánh lại một nữ nhân, tôi thấy Trương lão tam này đúng là hết thời rồi. Trợ lý dù sao cũng là tận mắt chứng kiến. Vào lúc này vẫn còn bị dọa sợ không hề nhẹ, không nhịn được khuyên nhủ, "Thái tổng, hay là thôi đi, bất kể là Diệp Bạch dùng phương pháp gì tìm người lợi hại trợ giúp. Phương pháp này hiện tại e rằng không thể thực hiện được nữa. Tôi thấy Diệp Bạch cũng chỉ có chút thông minh vặt mà thôi. Chữ thực gia cũng chẳng có gì hay ho. Nếu như hắn thực sự có bản lãnh, sau khi rời khỏi hoàn câu, tại sao lại không đi tìm một núi dựa vững vàng hơn cơ chứ?" chấm hỏi Sau khi rời khỏi hoàn cầu chúng ta, lại cùng đại thiếu gia phế vật bị vứt bỏ của Diệp gia lăn lộn chung một chỗ. Người nào không biết Diệp gia bây giờ đang là Diệp Thiệu An nắm quyền. Diệp Mộ Phàm muốn trở mình, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thái tổng coi như là ngài không động thủ, thì tên Diệp Bạch đó cũng không có quả ngon để ăn. Sự tình không thể được như ý, Thái Dũng thắng nổi giận trong lòng, nghe đến đó, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Hừ. Võ không được, vậy thì dùng văn đấu với bọn chúng là được rồi. Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần không có sơ hở gì, nhưng lợi dụng cung húc để đả kích không phải là nhẹ nhàng thoải mái sao? Thái Dũng thắng tức giận không thôi, ngày mai cậu giúp tôi liên lạc với văn phòng của Lôi tử. Mục Diêu nhắm vào cung húc, tôi cũng không tin, đầu kia điện thoại, trợ lý đáp lời, "Vâng, Thái tổng." Chương 991, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy, Sau khi trở lại Hồng Hoa tiểu lâu, Diệp Oản Oản cùng năm người kia mở một buổi tiệc nhỏ. Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại bọn họ, hiện tại đang ở Hoa Quốc, nàng là người làm ăn bình thường, nhất định phải khống chế bản thân, không thể cứ hở một chút là chém chém giết giết. Mãi đến khi tất cả năm người đều đã ghi nhớ kỹ, Diệp Oản Oản mới hơi yên lòng một chút. Nơi cửa, tiếng động cơ xe hơi vang lên, Tư Dạ Hàn mới vừa kết thúc xã giao trở về nhà. Bởi vì có đường đường, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã thương lượng qua một chút, yêu cầu hắn mỗi ngày đều phải đến Hồng Hoa tiểu lâu của nàng ngủ lại. Dù sao bọn họ hiện tại phải đóng vai một nhà ba người. Cũng còn may là Tư Dạ Hàn khá là phối hợp. A Cừu, anh đã về rồi." Diệp Oản Oản nhìn thấy hứa dịch ở sau lưng Tư Dạ Hàn. Trong tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ, Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, phát hiện đều là những đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ. Hi hi. Những thứ này từ đâu tới vậy?" Tạ Triết Chi tặng, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt trả lời. Diệp Oản Oản nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, lại là Tạ Triết Chi? Không nghĩ tới Tạ ảnh đế lại có lòng như vậy. Bên cạnh, Hứa Dịch muốn nói lại thôi, mặc dù một phần là do Tạ ảnh đế tặng, nhưng phần lớn đều là do Cửu Gia tự mình mua, có được hay không?" Tư Dạ Hàn thấy nàng trễ như vậy vẫn còn chưa ngủ, mở miệng hỏi, "Làm sao giờ này em chưa ngủ?" Diệp Oản Oản cãi đầu một cái, bên phía đoàn làm phim có người đến quấy rối. Bất quá không có việc gì, đã giải quyết xong rồi." Diệp Oản Oản nói xong, đơn giản giải thích qua một lần những chuyện đã xảy ra. Sau đó, Diệp Oản Oản không nhịn được ôm lấy cánh tay Tư Dạ Hàn, mở miệng sủ một tràng, "Hai, mấy người trong nhà phải giáo huấn thật tốt mới được, làm việc cũng quá mức kích động, vọng động như vậy, hung hăng như vậy, Nói đến đánh nhau một cái là kích động không thôi, không kiềm lại được, em biết làm thế nào đây? Chớp chớp. Tư Dạ Hàn nghe thấy lời này của thiếu nữ, nhìn nàng một cái, mặt ngốc ra tại chỗ luôn rồi. "Ơ, mình mới nghe gì vậy? Nàng là đang nói nàng sao?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. "Sao sao sao? Chẳng lẽ em nói không đúng sao?" Tư Dạ Hàn, không có việc gì, em nhớ kỹ lời này là tốt lắm rồi. Diệp Oản Oản tỏ vẻ không hiểu. Sao lời này lại cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Đường Đường đâu rồi?" Tư Dạ Hàn thuận miệng hỏi. "Đã ngủ rồi nha." Diệp Oản Oản nói xong, ôm lấy Tư Dạ Hàn ngồi xuống trên ghế salon. "A cười, em có chuyện muốn thương lượng với anh." Tư Dạ Hàn, "Chuyện gì?" Diệp Oản Oản nháy mắt, mở miệng thử thăm dò. "Hai chúng ta thường ngày đều phải làm việc, anh có thấy là Đường Đường bình thường ở nhà một mình sẽ rất cô đơn." "Đúng hay không?" Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái. Cho nên, hí hí, cho nên chúng ta hay để cho đường đường nuôi thú cưng đi, thú cưng có thể bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ nhỏ. Còn có thể đi theo đường đường, có phải là rất tốt hay không? Diệp Oản Oản hưng phấn đề nghị, Tư Dạ Hàn mở miệng, "Muốn nuôi con gì, để anh nói hứa dịch đi mua giúp em." Diệp Oản Oản khoát tay lia lịa, "Không cần, không cần, không cần phiền toái như vậy, không phải là có sẵn rồi hay sao?" Tư Dạ Hàn nghe vậy đỉnh lông mày co lại, lại một lần nữa nhìn kỹ thiếu nữ lém lỉnh này của mình. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng, "Chúng ta có đại bạch đó nha, không bằng anh trực tiếp đem đại bạch qua đây để em à nhầm. Để Đường Đường chơi cùng đi mà, Đường Đường nhất định sẽ rất thích." Tư Dạ Hàn, "Chuyện này là một âm mưu." Diệp Oản Oản hưng phấn nói, "Anh xem, đại bạch đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy, để cho nó theo Đường Đường rất tốt đó nha." A cười. Cái chú ý này của em có phải là rất đặc biệt hay không? Một bên đang bày đồ đặc gia hứa dịch, lại có thể để cho Slash làm thú cưng. Oản Oản tiểu thư, định nghĩa của cô đối với hai chữ ôn thuận này, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn cảm thấy cửu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý như. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch, cậu mau đi chuẩn bị. Hứa Dịch, vâng. Chương 992 trong lòng hắn không thấy xấu hổ sao? Sáng ngày hôm sau, Cung Húc lại lên hot search. Nội dung hot search là Cung Húc diễn xuất siêu nát, rất rõ ràng, đây cũng là một âm mưu có tổ chức, đồng thời còn đem sinh tử một đường rìm hàng. Đủ loại bình luận, dự đoán đều khẳng định đây sẽ là một bộ phim rất nát. Từ sau khi hình tượng của Cung Húc được dịp hoàn toàn tẩy trắng, phẩm chất đức hạnh và tính cách của hắn có chỗ nào chê? Chỉ có kỹ thuật diễn xuất là tạm thời trước mắt, dù cho là diệp oản oản cũng không thể cứu vãn, giúp hắn tẩy trắng, những nghệ sĩ trong công ty, Hàn Thiên Vũ là phái thực lực và phái thần tượng cộng lại một cách hoàn mỹ. Lạc Thần khi xuất đạo chính là đóng phim Kinh Long do Tống Kim Lâm đạo diễn. Khi tái xuất lại chính là Kinh Long 2. Hai bộ phim này đã khẳng định được thực lực của hắn. Chỉ có cung húc, từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi cái mũ bình hoa này. Tuy nói đại đa số minh tinh đều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, thực lực cũng không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc lại thật sự là quá nổi bật. Quá vượt trội, nói trắng ra là nát đến mức khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong toàn bộ giới giải trí không có ai dám tranh phong cùng hắn vị trí diễn xuất nát số 1 này. Chỉ cần nhắc đến kỹ thuật diễn xuất cặn bã, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến Cung Húc đầu tiên. Diệp Oản Oản vừa xem tin bát quái buổi sáng, vừa đi xuống lầu, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy Cựu Cửu lén lút dựa theo hot sớt tra cứu. Đem toàn bộ tên những bộ phim do Cung Húc diễn đến nát bấy. Đều ghi lại một lần. Đứa nhỏ này, khẩu vị cũng thật quá đặc biệt rồi. Cô bé đặc biệt thích chọn loại thể loại phim cẩu huyết xến xúa để xem. Cho nên phim của Cung Húc lại là những bộ phim được nàng yêu thích nhất. Hôm nay thư hấp dẫn trừ hot sớt hãm hại Cung Húc ra, Còn có tin cung húc trước đây không lâu đã viết ra một cái uê bua. Mọi người, suốt ngày chỉ xem mấy thứ vớ vẩn bêu xấu tôi. Kỹ thuật diễn xuất tốt thì hay lắm sao? Đó là vì đây không kê thôi nhé. Nếu như tôi nghiêm túc, tôi đây còn sợ cả chính mình nữa là. Không phải chỉ là kỹ thuật diễn xuất thôi sao? Không phải chỉ là thực lực thôi sao? Bộ phim tiếp theo của Lão Tử liền đem giải thưởng ảnh đế Kim Lan ném trên mặt các người. Không làm được tôi con mịa nó dẫn theo lạc thần cùng nhau Leversteam trực tiếp ăn cứt. Đây là một lời thề. Tuyệt đối không xóa, cái uê bua này quả thực là khiến cho Diệp Hoảng Hoảng bó tay toàn tập. Cái con gấu con cung húc kia, thực sự là không chịu nổi một chút xíu đà kích, đụng vào là nổ banh sát. Mấu chốt là, nhà người con mịa nó tự mình ăn cứt liền coi như xong. Lại đem lạc thần kéo theo làm gì, cái uê bua này của cung húc mới vừa công bố ra ngoài. Bình luận phía dưới tất cả đều bùng nổ theo hắn rồi. Miệng nó ha ha ha ha ha. Ta con mẹ nó thấy được cái gì? Nhất định là ngày hôm nay phương thức mở Weibo của ta có vấn đề. Cung Húc lại còn nói hắn muốn rực rải ảnh đế. Đây là chuyện cười lớn nhất tôi nghe được trong năm nay. Cung Húc có phải là bị điên rồi hay không? Lời như vậy mà cũng nói được. Hắn diễn xuất cái gì? Trong lòng hắn không tự cảm thấy xấu hổ hay sao? Bơi vào lại trọng điểm đi. Cung Húc ngươi ăn cứt tệ ngươi, tại sao lại kéo theo Lạc Thần nhà chúng ta ăn cùng nhau? Ha ha ha, mặc dù lần chém gió này cũng quá lớn rồi. Bất quá cũng không khỏi cảm thấy Cung Húc thật là đáng yêu nha. Cũng còn may nhân duyên Cung Húc coi như không tệ, bên dưới trừ một bộ phận tranh chua giễu cợt, phần lớn đều là thiện ý trêu chọc, còn có fan CP của hắn cùng Lạc Thần nói đùa. Đẩy thuyền cho hai người. Diệp Oản Oản mới vừa lướt web xong, Điện thoại di động liền vang lên, Đông Tử vừa khóc vừa gọi điện thoại cho nàng. "Diệp ca, tôi xong rồi, cùng húc lại gây họa rồi." Diệp Oản Oản than thở, "Biết rồi, tôi đã xem rồi." "Thật xin lỗi Diệp ca, tôi không ngăn được, Diệp ca, lần này làm sao bây giờ?" Lời đã tuyên bố, Húc ca lại còn sống chết không chịu xóa Weibo, chẳng lẽ đến lúc đó thật phải live stream trực tiếp ăn? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, "Đừng bi quan như thế." Nói không chừng đến lúc đó cung húc thật đoạt giải ảnh đế thì sao?" Âm thanh Đông Tử mang theo tiếng khóc nức nở, "Diệp ca, anh đừng đùa nữa mà, kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng hắn còn không tự chấm điểm sẵn hay sao?" Chương 993. Lần này là kinh hỉ thật sự, "Diệp ca, hiện tại chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Làm sao trả lời với công chúng bây giờ?" Đông Tử bất đắc dĩ hỏi ý kiến. Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Không cần trả lời bất cứ thứ gì, huống chi có thanh minh cũng vô dụng, kỹ thuật diễn xuất của cung húc nát bấy cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này, phương pháp giải quyết chỉ có một, đông tử, hít là cái gì?" Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản lóe lên một ánh hào quang nhàn nhạt, mở miệng nói, "Dùng thực lực để chứng minh." Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, để cho cung húc chuyên tâm quay phim, hết thảy dư luận bên ngoài. Toàn bộ đều không cần để ý tới, chỉ cần kỹ thuật diễn xuất của cung húc được khẳng định. Hôm nay càng bị bôi đen bao nhiêu, thì tương lai cung húc sẽ càng đỏ đấy nhiêu. Đông Tử mặc dù cũng không mấy hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Vâng, tôi biết rồi Diệp ca. Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn thấy ánh sáng tự tin trên khuôn mặt thiếu nữ, thần sắc có chút lo lắng, nghe được tiếng bước chân sau lưng, Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại. A Khu, đúng rồi, anh thấy đường đường ở đâu không?" Tư Dạ Hàn thu hồi suy nghĩ, không thấy, Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, gãi đầu một cái, kỳ quái thật, đứa nhỏ này hôm nay dậy sớm như vậy, đi đâu được cơ chứ?" Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai người cùng nhau hướng về phía phòng ăn đi tới. Mới vừa đi tới phòng ăn, đột nhiên, tách một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một trận mưa hoa hồng lớn. Bóng bóng bay đủ màu sắc bay đầy trần nhà của phòng ăn. Thật là đẹp, cánh hoa hồng cùng bóng bóng bay đủ màu bay đầy khắp phòng ăn. Quả thật là một hình ảnh đẹp như trong mơ. Ôi chuyện gì thế này? Diệp Oản Oản sau khi giật mình, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn cũng đầy hoài nghi, hướng về phía phòng ăn nhìn sang. Sau đó, hai người chỉ thấy, trong ngực Đường Đường đang ôm lấy một bó hoa hồng còn lớn hơn cả người cậu nhóc. Hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản mà đi tới. "Mẹ, cậu bé hôm nay mặc một thân tiểu Âu phục trang trọng." Bó hoa hồng suýt chút nữa đã che khuất mất khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, "Đường đường, con đây là." Trong ngực tiểu gia hỏa ôm lấy bó hoa, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng mà mấp máy môi, đầy chờ mong ngẩng cái đầu nhỏ lên, mở miệng nói, "Tặng cho mẹ." Diệp Oản Oản sững sốt một chút, sau đó vội vàng cầm lấy bó hoa hồng kia lên vừa mừng vừa sợ, cảm ơn bảo bối, những những thứ này đều là do con chuẩn bị sao? Cậu nhóc gật đầu một cái, vẻ mặt có chút hẩn trương. "Vâng ạ, bóng bay cùng cánh hoa là các ca ca chỉ chỉ giúp con làm. Hoa hồng là con bảo cậu chuyển trực tiếp từ trong nhà theo đường hàng không tới. Cậu nói mẹ thích nhất là hoa hồng. Mẹ có thích không?" "Dĩ nhiên là thích, Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng trả lời. "Gao, quả thật là quá tình cảm rồi có được hay không?" lại còn chuẩn bị kinh hỉ cho mẹ, hơn nữa lần này là kinh hỉ chân chính. Một cậu con trai ấm áp như vậy, đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu nha. Đúng là tiện nghi cho mẹ oản oản quá rồi mà. Đột nhiên cảm thấy thật ra thì mình cũng không thiệt thòi. Sau đó, Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, bất quá, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Cậu bé nghe vậy, thần sắc nghiêm túc mở miệng, "Vâng, là một ngày đặc biệt, là ngày đặc biệt thật à?" chấm hỏi Nhưng mà, Diệp Oản Oản suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ ra được sốt cuộc làng ngay gì. Đường Đường mở miệng trả lời, "Hôm nay là ngày thứ 7 Đường Đường tìm được mẹ. Mỗi một ngày Đường Đường ở cùng mẹ đều là một ngày đặc biệt." Diệp Oản Oản nghe xong, quả thật là cảm động đến rơm rớm nước mắt, cúi người, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực, "Cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất rồi." Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh, "Đường Đường cũng yêu mẹ nhất." Sau lưng hai mẹ con, Tư Dạ Hàn. Chương 994. Đại Bạch đáng yêu như thế, nhìn tận mắt nam nhân khác có những hành vi đầy lãng mạn với vợ của mình, lại còn tặng hoa, tỏ tình, mà còn không được phép tức giận, đây lại là cảm giác gì? Tâm tình của Tư Dạ Hàn giờ phút này, có thể tạm hình dung là một lời khó nói hết, cậu nhóc đầy dựa dẫm mà rúc vào lòng mẹ, "Mẹ, mẹ sau này sẽ còn bỏ rơi đừng đừng sao?" Diệp Oản Oản xoa xoa đầu cô tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là sẽ không. Diệp Oản Oản vừa cảm động, nhưng tâm tình lại có chút phiền muộn, những thứ này vốn không phải thuộc về nàng, rồi sẽ có một ngày đường đường tìm ra được mẹ ruột của mình và sẽ không còn đối xử với nàng như vậy nữa. Gào, thật sự là muốn giấu đi, tự mình nuôi riêng quá đi. Diệp Oản Oản thậm chí đều đã và đang suy nghĩ triển khai kế hoạch này rồi đó nha. Sau khi tình cáo lại, Một nhà ba người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Diệp Oản Oản nâng cằm lên nhìn hai cha con, nhìn đến mức mặt đầy thỏa mãn, hi, nhân sinh như thế này, còn cầu mong gì hơn. Diệp Oản Oản vừa suy nghĩ, vừa gấp một miếng trứng rán, đang với về phía trước, kết quả, đồng thời đối diện với hai đảo ánh mắt quen thuộc, a, đôi đũa của Diệp Oản Oản bỗng đóng băng ở trên không trung khao khát cầu sinh mãnh liệt khiến Diệp Oản Oản theo bản năng lại dùng tay trái gắp lên một miếng trứng dán khác. Cứ như vậy một trái một phải hai miếng trứng dán, đồng thời đặt vào trong giữa của hai cha con. Sau khi hai miếng trứng dán đồng thời hạ xuống, hai ánh mắt ở phía đối diện mới thu về. Diệp Oản Oản âm thầm lau mồ hôi, "Híc, hey, những cái khác đều rất hoàn mỹ, chỉ có một chỗ hơi sai sai chính là hai cha con nhà này sống chung, không hiểu sao lại cứ luôn tranh sủng với nhau vậy chứ?" Đúng rồi, đừng đừng à, bởi vì ba mẹ bình thường đều phải đi làm, không có cách nào ở nhà cùng với con, cho nên mẹ đã tìm được một con thú cưng rất đáng yêu để cùng con chơi đùa. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Đừng đừng đương nhiên là rất hy vọng mẹ có thể ở cạnh mình, nhưng cũng càng không hy vọng đem lại thêm phiền toái cho mẹ. Mặc dù đối với chó con, thỏ con, mèo con, cậu bé cũng không mấy hứng thú, nhưng vẫn nhu thuận gật gật đầu. Cảm ơn mẹ, ngoan ngoãn, Diệp Oản Oản xoa xoa đầu cô tiểu gia hỏa, chờ lát nữa con thấy, nhất định sẽ yêu thích. Đang nói chuyện, nơi cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Oản Oản tiểu thư, Hứa Dịch tối hôm qua sau khi nhận được mệnh lệnh, sáng sớm liền chạy tới. Hứa quản gia, anh đã đến rồi, Đại Bạch đâu? Đại Bạch đâu? Diệp Oản Oản lập tức hướng về phía sau lưng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng nhìn về phía ông chủ của mình. Vốn Định nói chuyện với ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, ông chủ mình trong tình huống này cũng không dùng được. Vì vậy, Hứa Dịch vô cùng sáng suốt, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói: "Oản Oản tiểu thư, cô nhất định phải mang đại bạch tới sao? Chuyện đó có thể sẽ hù tiểu thiếu gia một trận hay không?" Diệp Oản Oản lập tức cau mày, "Làm sao lại như vậy được? Đại bạch đáng yêu như thế. Đại bạch đâu? Mau dẫn tới đây nhanh lên một chút nào." Thật sự là nhớ Đại Bạch mà. Hứa Dịch, được rồi, vậy tôi đi ngay." Lại nói, làm sao hắn cứ có cảm giác là Oản Oản tiểu thư muốn gọi Đại Bạch đến để chơi đùa cùng nàng mới đúng. Chấm hỏi, một bên Đường Đường nghiêng đầu nhìn sang. "Đại Bạch, dị Oản Oản gật đầu. "Đúng vậy, là tên của nó, là thỏ sao?" Đường Đường hỏi, hai mẹ con còn đang nói chuyện. Lúc này, Hứa Dịch đã quay trở lại. Lần này đi theo phía sau hứa dịch là một con quái vật khổng lồ. Toàn thân trắng như tuyết, giống trong tiếng gầm nhẹ của dã thú, một con hổ lớn màu trắng bạc chậm rãi đi vào. Chương 995, cực đáng yêu, cực đáng yêu, bộ lông bạch hổ óng ánh tỏa sáng, hình thể cường tráng, thần thái uy nghiêm, hoàn toàn bất đồng với loại hổ thông thường nuôi nhốt trong vườn thú hoặc là gánh xiếc mà lại toát nên một luồng khí tức đầy hoang dã và tràn ngập vẻ khát máu. Chẳng qua là, giờ phút này trên cổ của đại bạch được cột một chiếc nơ bướm màu hồng. Làm hỏng hết cả hình tượng ngầu lòi của người ta à nha. A, hình như chiếc nơ bướm này có vẻ quen quen, hình ảnh này cũng có vẻ quen quen. Hứa Dịch xoa hai mắt thâm quầng của mình, đứng ở một bên lau mồ hôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn thức trắng một đêm tìm ở sau núi, lại mạo hiểm tính mạng Mới thành công cột xong chiếc nơ bướm này một lần nữa. Trong nháy mắt khi Đường Đường nhìn thấy Đại Bạch Hồ, vẻ hoài nghi ban đầu trong đôi mắt nhất thời phát ra hào quang chói lóa. Giống như là hoàn toàn không hề ngờ tới, thú cưng mà mẹ nói lại có thể sẽ là thế này. Đường Đường, lại đây chào hỏi Đại Bạch đi nào, đừng sợ, Đại Bạch đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ôn thuận, Diệp Oản Oản mở miệng, kiếp trước nàng luôn rất sợ hãi Đại Bạch. Bởi vì nhìn Đại Bạch thật sự là quá hung hãn, quá dọa người, nàng chung quy là sợ Đại Bạch sẽ nổi hứng cắn chết mình. Mãi tới sau này mới phát hiện, Đại Bạch cũng giống như Tư Dạ Hàn, chẳng qua là tỏ vẻ đáng sợ bên ngoài mà thôi. Hứa Dịch nghe vậy cũng cạn lời, đừng dụ dỗ trẻ em như vậy mà. "Giống?" Hứa Dịch mới vừa nghĩ như thế. Quả nhiên, bên tai vang lên một tiếng thú giống đầy giận dữ, chấn động mặt đất, trong phòng bếp, đầu bếp béo run cầm cập Ôi cho mẹ nó, con cọp này chính là thú hoang sao? Một bên, Đường Bân chậc chậc chát lưỡi, "Là bạch hổ Bangladesh, là hổ Bangladesh biến dị, một trong những chủng loại hung tàn nhất." Đường Đường gật đầu một cái, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, đi về phía đại bạch hổ. Có thể là do có chút nôn nóng, thời điểm cậu bé nhảy xuống, chân không cẩn thận vấp một cái. "Đường Đường, không sao chứ?" Diệp Oản Oản vội vàng khẩn trương nói. "Mẹ Con không sao, cậu bé tập tễnh đi tới trước mặt Đại Bạch Hồ. "Xin chào, ta gọi là Đường Đường." Giống, Bạch Hồ trả lời lại bằng một tiếng gầm to, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo sự cảnh giác cùng hiếu kỳ, đang đánh giá tiểu bao sữa ở trước mặt mình. Đường Đường đứng ở trước mặt Đại Bạch Hồ, nghiêng đầu nhìn nó một chút, chỉ chỉ vào cái nơ bướm trên cổ nó. "Cái này không thoải mái sao?" Giống, Đại Bạch gầm nhẹ, "Vì vậy, cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ ra, Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Dịch, vòng qua cổ của Đại Bạch Hổ, gỡ cái nơ trên cổ của nó xuống. "Khá hơn chút nào không?" Tiểu Tử hỏi. "Giống." Lần này, tiếng gào thét của Bạch Hổ dường như trầm thấp hơn mấy phần so với vừa nãy. Đường Đường lộ ra nụ cười rạng rỡ. "Đại Bạch, hành âm của ngươi thật là êm tai." Hứa Dịch, êm tai, đứa nhỏ này ở trên phương diện nào đó quả thật là giống hoàn toàn tiểu thư Như Đúc. Mẹ Còn có thể dẫn Đại Bạch đi trong sân chơi đùa sao? Đường Đường đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là có thể á. Mau đi đi, đi thôi, thấy Đường Đường rất thích bạn mới. Diệp Oản Oản khỏi phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Đường Đường hướng về phía Đại Bạch nhìn lại, "Đại Bạch, chúng ta cùng đi chơi trong sân được không?" Đại Bạch gầm nhẹ một tiếng, đi đến bên người của Đường Đường, đột nhiên lại nằm sát xuống bên chân cậu nhóc, "Đại Bạch, sao vậy?" Đường Đường tỏ vẻ không hiểu, hướng về Đại Bạch Hổ nhìn lại, giống sau khi Đại Bạch Hổ nằm xuống, lại dùng cái đầu lớn lông xù của mình cọ sát vào chân cậu bé, tựa hồ là ra hiệu cho nhóc leo lên người mình. "Đại Bạch, cảm ơn ngươi, Đường Đường cẩn thận leo lên, chờ sau khi Đường Đường đã ngồi vững vàng." Đại Bạch Hổ liền đứng lên, chậm rãi mang theo tiểu bao sữa đi vòng quanh sân rồi. Giờ phút này, Hứa Sịch đã ở một bên vừa xem vừa trợn mắt hốc mồm. Bản lĩnh thuần hóa thú này chẳng lẽ cũng có thể di truyền sao? Không đúng, đứa bé này cũng không phải là ruột thịt của Hoãn Oản tiểu thư. Chương 996: Điên đảo chúng sinh, đừng nói là Hứa Sịch, ngay cả chính Diệp Hoãn Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ rằng Đường Đường và Đại Bạch lại sẽ hòa hợp với nhau đến như vậy. Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới. Thời điểm đi đến dưới một gốc cây đại thụ, mới một lần nữa nằm xuống, Đương Đường Đường để xuống, Đường Đường đưa tay nhỏ ra, ôm lấy cổ của Đại Bạch, cảm ơn bằng cách hôn một cái trên cái đầu sù của Đại Bạch Hồ. Diệp Oản Oản nhìn thấy hình ảnh tiểu Bao Sữa và Đại Bạch Hồ yêu thương nhau, cũng đã bị vẻ đáng yêu kia đốn tim rồi, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình. Vừa thốt lên đầy kích động, quá tốt rồi, em biết ngay là Đường Đường sẽ thích Đại Bạch mà. Hơn nữa Tư Dạ Hàn à, anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích Đường Đường, vừa nãy khi thấy Đường Đường bị trặc chân, còn chủ động đi cõng nó gào làm sao bây giờ. Em muốn Đại Bạch, cũng muốn Đường Đường. Tư Dạ Hàn nghe vậy, muốn Đại Bạch thì cũng có thể, muốn Đường Đường này, cậu nhóc là con của người khác đấy. Diệp Oản oản oa oa oa mà rúc vào ngực Tư Dạ Hàn. Em không muốn đem Đường Đường trả lại đâu. Ngón tay của Tư Dạ Hàn luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ về, không phải nói là không thích trẻ con sao? Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, sau đó nói như đúng rồi, "Không, không giống nhau, em chỉ không thích trẻ con, nhưng Đường Đường chính là con trai em nha. Em sinh đấy." Tư Dạ Hàn, diễn quá nhập tâm rồi. Diệp Oản Oản thở dài, "Thật ra thì, Đường Đường giống anh như vậy, em suýt chút nữa đã hoài nghi Đường Đường là con riêng của anh." Bất quá hôm nay xem lại, em mới phát hiện là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, "Tại sao?" Diệp Oản Oản trợn trừng hai mắt nói, "Nếu như Đường Đường là con của anh, có tình thương cao như vậy cũng quá là không khoa học rồi." Lần thứ N bị chỉ trích về tình thương, Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, ngay sau đó trầm ngâm, "À, trừ Phi là di truyền từ em còn tạm được, không hổ là con trai của em." Diệp Oản Oản nói xong, bày ra vẻ mặt đầy oán thán mở miệng nói, "Anh xem, đường đường còn biết tặng hoa cho em, vậy mà là bạn trai, chẳng lẽ anh không có gì muốn bày tỏ hay sao?" Tư Dạ Hàn nghe vậy, đôi con ngươi điên đảo chúng sinh kia lướt qua khuôn mặt của cô gái. Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói, "Em đã cho anh chỗ trống để phát huy sao?" Diệp Oản Oản nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sững sờ, "À, thật giống như cho tới nay đều là cô tặng hoa cho anh." Là cô hẹn anh đi xem phim, là cô chuẩn bị cho anh bữa tiệc đêm lãng mạn lung linh ánh nến. Những việc bạn trai nên làm, tất cả đều bị nàng giành làm hết, thật là như sấm sét giữa trời quang, quá là thiệt thòi mà. Diệp Oản oản gào thét bi thương, ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ, phải vuốt lông đại ma vương, cuối cùng về sau lại thành thói quen mất, thật là bi kịch mà. Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ẻo não của cô nàng, đáy mắt lóe lên một nụ cười. Trợt, chậm rãi nghiêng người sang, ngón tay thon dài giữ lấy đôi môi của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia, tiếp đó là một nụ hôn sâu triền miên, mãi đến khi Diệp Oản Oản thở hồng hộc, suýt chút nữa là không thể thở nổi. Nụ hôn này rốt cục mới kết thúc, trong tiếng hô hấp, hành âm của người đàn ông mới vang lên bên tai thiếu nữ. "Triệt thở sao?" Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang lùi lại, như hoa đào tháng 3, mê người tới cực hạn. Đầu tiên là thoáng hoảng hốt, sau đó lắc đầu như đánh trống chầu, không thua thiệt, không thua thiệt, không thua thiệt, đệ tư Dạ Hàn giải trừ phong ấn rồi hay sao? Lại còn nói không dính khói bụi trần gian nữa chứ. Đây quả thực, đây quả thực là Nam Hồ Ly Tinh có giá trị nhan sắc cao như thế này, còn cần cái gì mà tình thương nữa cơ chứ. Chương 997, phương thức kiếm tiền đặc biệt, trước khi chính mình không kiềm chế được Diệp Oản Oản liền như một làn khói trốn lên lầu. Nàng quả thực là quá bội phục mình kiếp trước rồi. Ôi, một khuôn mặt đẹp như vậy, lại còn có thể kiên quyết một lòng đối với Cố Việt Trạch. Ôi, nàng quả thực là một cao tăng mà, định lực đáng sợ đến vậy sao? Chấm hỏi. Diệp Oản Oản mới vự vào phòng, điện thoại di động bỗng vang lên thanh âm ui chát nhắn tới. Là tin nhắn của Nhiếp vô danh. Nhiếp Đào Hố, hữu danh muội muội, đường đường hôm nay thế nào? Có khỏe không? Diệp Hoàn Oản liếc màn hình điện thoại di động, không thèm để ý đến, Nhiếp Đào Hú, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, Diệp Hoàn Oản thấy có bao tiền lì xì, si. đưa ngón tay ra nhấn nhận ngay, sau đó lúc này mới trả lời, Diệp Hữu Danh, tốt vô cùng nha, tôi tìm một con thú cưng chơi cùng với nó. Nhiếp Đào Hú, à, thú cưng, quên nhắc nhở cô rồi, Đường Đường nó không thích động vật nhỏ nha, nhất là động vật nhỏ lông xù lại nhỏ yếu. Bởi vì khi còn bé nó nuôi một con gà vàng nhỏ, đã chết rồi, sau đó liền không bao giờ nữa nuôi động vật nhỏ nữa. Cô cho nó nuôi con gì thế? Nhiếp vô danh sau khi nhắn xong những lời này đi, tự giác lại tặng thêm một hồng bao. Diệp Oản Oản nhận bao tiền lì xì, si, phát hiện lại là một số tiền lớn, vì vậy tiếp tục trả lời. Diệp Hữu Danh, không ngờ nha, thấy đường đường tích thật mà, không tin thì anh tự nhìn đi. Diệp Hoàn Hoàn sau khi gõ những dòng này, liền gửi đi một tấm hình của Đường Đường và Đại Bạch sang. Đầu kia của điện thoại di động yên lặng mất mấy giây. Sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đào Hố, cái này là đồ chơi gì? Nhiếp Hữu Danh, anh không nhận ra sao? Nhiếp Đào Hố, nói nhảm, tôi đương nhiên nhận ra. Đây không phải là con hổ sao? Diệp Hữu Danh, đúng vậy, Nhiếp Đào Hố lại có thể tìm cho Đường Đường một con cọp làm thú cưng. Hắn cũng thật quỳ, bất quá nhìn nụ cười của Đường Đường trong hình, dường như rất thích. Thật lâu rồi không thấy Đường Đường vui vẻ như vậy, hắn rất thích động vật nhỏ, nhưng lại sợ bọn chúng quá nhỏ yếu, quá dễ dàng rời bỏ chính mình, cho nên cũng không hề thân cận với chúng. Diệp Hữu Danh, đúng rồi, anh làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy? Từ đâu lại có nhiều tiền như vậy? Diệp Oản Oản tò mò hỏi niếp đảo hố, dĩ nhiên là kiếm tiền bằng bản lĩnh đấy. Diệp Oản Oản nhìn thấy niếp vô danh nhắn ai cần biểu thị dương dương đắc ý. Tỏ vẻ khá là hoài nghi. Diệp Hữu Danh, anh kiếm, niếp đảo hố, dĩ nhiên, lần trước từ vai diễn quần chúng kia, tôi được giới thiệu tham gia một chương trình, hoàn toàn là bằng thực lực, không tin thì tự cô xem đi. Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy càng không có khả năng. Chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kia của hắn Còn có thể tham gia một thiết mục, Diệp Oản Oản hoài nghi mở đoạn video của Nhiếp Vô danh gửi tới. Kết quả, sau khi xem xong, cả người đều rơi vào mộng bức rồi. Trong video lại có thể thật sự là một chương trình, một thiết mục ngoài trời gần đây rất hot, BTC chương trình bố trí hơn 10 cửa ải trên mặt nước. Người tham gia ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua các cửa ải này, người đó sẽ có thể thu được tiền thưởng cùng phần quà. Diệp Oản Oản chỉ thấy Trong đoạn video là hình ảnh đủ loại người dự thi khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải mất mấy phút, thời điểm nhìn thấy người cuối cùng ra sân, người nam nhân toàn thân áo đen đó nhanh như một cơn gió. Quần chúng vây xem cùng với MC đều không thấy rõ được động tác của hắn là như thế nào. Tên kia đã như đi trên đất bằng, vọt tới điểm cuối, nhấn chuông, tạo thành kỷ lục hạng nhất. Diệp Hoãn Hoãn không cần đoán cũng biết, cái tên này chính là Nhiếp Vô Danh, con mẹ nó. Phương thức kiếm tiền này, quả thật là cạn lời rồi. Lại có thể dùng loại thân thủ nghịch thiên này đi tham gia loại thử thách ngoài trời dễ ẻn như dành cho trẻ con. Lại còn lấy làm tự hào. Tiền này kiếm được, lương tâm của anh không thấy xấu hổ sao? Anh đã từng nghĩ đến phải đối mặt như thế nào với các cao thủ khác từng đối đầu với anh sao? Diệp Oản Oản quả thật là nghẹn ngào không biết nói gì. Vừa chê chán vừa gõ chữ gửi đi. Diệp Hữu Danh, anh thắng rồi. Cà ca thần ái của tôi ơi! Trường 998, đẹp trai tăng lên tầm cao mới. Cà ca thần ái của tôi ơi! Nhiếp vô danh nhìn thấy mấy chữ trên WeChat này. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh. Một cái bánh trôi nước nhỏ trắng nõn đáng yêu. Loạn trò loạn trọng mà đi tới trước mặt hắn. Dùng thanh âm bập bà bập bẻ bi bô tập nói từng chữ một. Nhỏ nhẽo gọi hắn là ca ca. Nếu như hắn biết đây là lần gặp mặt cuối cùng của mình và muội muội, khi đó nhất định sẽ nắm lấy tay nhỏ của nàng, cùng chơi đùa với nàng thật tốt, mà không phải là không nhịn được gạt tay nàng chạy ra ngoài. Sau khi trầm ngâm một lát, Nhiếp Vô Danh mới thở dài. Đem ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi gửi đi, bên cạnh, ngoại quốc rời gạch thấy đội trưởng lộ ra vẻ đầy sâu sắc một cách hiếm thấy như vậy. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Đội trưởng, sao vậy? Nhất trì hoa vốt vốt bông hoa nhỏ gắn trên tóc mình. Than thở, còn có thể làm sao nữa? Nhớ mụi mụi chứ sao? Thần sắc ngoại quốc sởi gạch có chút hoài nghi. Trước đây chưa từng nghe đến việc nhiếp ra còn có một cô con gái. Mụi mụi của đội trưởng. Tại sao không lớn lên ở nhiếp ra? Nhất trì hoa nhún vai một cái. Không biết, nếu như không phải là nghe đội trưởng nhắc tới. Tôi cũng không biết anh ấy còn có một mụi mụi. Sau khi nhắn tin xong. Diệp Oản oản đem điện thoại di động để sang một bên. Sau đó mở tủ quần áo ra bắt đầu lựa chọn đồ. Lịch trình cả ngày hôm nay nàng đã sắp xếp rất vẹn toàn. Buổi sáng đi tới đoàn làm phim, buổi chiều đi học ở trường. Có một buổi giảng quan trọng, người giảng chính của chiều nay là vị giáo sư lý nhạc của Đại học Truyền thông Đế Đô. Là bạn thân của ông nội nàng, Diệp Hồng Du, ban đầu ở tại Thọ Yến của ông nội. Nàng và Lý Nhạc từng gặp qua. Lý Nhạc có biết đến nàng, nếu như buổi giảng của ông ta cũng không đi, đến lúc đó lỡ như bị phát hiện, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Huống chi Lý giáo sư giảng bài, có vẻ cũng rất hữu ích. Diệp Oản Oản thay Nam Trang, sau đó lại mang theo một bộ y phục nữ, để dành thay khi đến lớp, Tư Dạ Hàn phải đi sắp xếp yến hội buổi tối, tiếp đãi Mục tiên sinh. Sau khi tạm biệt đường đường, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng đi ra cửa đợi sau khi mỗi người đều làm xong việc của mình mới gặp nhau. Cùng đi đến hội hội, hai người chia nhau làm việc, rất nhanh Diệp Oản Oản đã đi đến phim trường, học viện điện ảnh Đế Đô. Cảnh quay ngày hôm nay của bọn họ lấy bối cảnh ở học viện điện ảnh Đế Đô. Đối diện trường của Diệp Oản Oản, cho nên nàng mới chuẩn bị đồ nữ theo. Buổi chiều thay đổi y phục là có thể trực tiếp đến trường nghe giảng bài. Thời điểm Diệp Oản Oản đến nơi, mọi người đang quay cảnh của cung húc và lạc thần. Hàn Thiên Vũ theo kịch bản sẽ đóng vai ca ca của Cung Húc. Nghề nghiệp là giáo sư đại học. Hôm nay ở trường học bên này cũng có một cảnh quay. Cho nên cũng có mặt, bởi vì nhân khí của các diễn viên chính. Mặc dù phim trường cũng đã được phong tỏa rồi, nhưng vào lúc này vẫn là thời gian đi học, xung quanh vẫn có không ít học sinh và fan cùng vây xem. A a a a a, Cung Húc, Cung Húc, Cung Húc, Lạc thần em yêu anh. Thiên Vũ, Thiên Vũ, nhìn bên này. À à à à à à trời ạ, dáng vẻ đeo mắt kiếng của tiểu thiên sứ thiên vũ thật sự là quá đẹp trai à nha à à à à. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Hàn Thiên Vũ, nhìn về phía chàng trai đang đọc kịch bản. Ừ thì là, Hàn Thiên Vũ hôm nay mặc một thân Âu phục nho nhã màu xám cho. Đeo mắt kính, ăn mặc như một giáo sư, đúng là thật đẹp trai. Nếu không phải là do nhan sắc của hai vị nam chính cung húc và lạc thần cũng rất hot. Nàng sẽ không dám mời Hàn Thiên Vũ tới diễn cái vai phụ này. Nếu không danh tiếng sợ là sẽ bị hắn đoạt hết. Đến rồi à? Hàn Thiên Vũ thấy Diệp Bạch đã đến, lên tiếng chào hỏi cùng nàng. Sau khi phát hiện tầm mắt của nàng, Hàn Thiên Vũ theo bản năng sờ mặt mình một cái. Sao vậy, tôi trang điểm bị sao à? Da mặt có vấn đề? Diệp Oản Oản bật cười. Không có gì, chỉ là phát hiện hôm nay vẻ đẹp trai của cậu lại tăng lên một tầm cao mới khó trách tiểu yên nhiên nhà tôi lại mê cậu như vậy. Chương 999. Phương thức biểu hiện đặc biệt, Diệp Oản Oản thường xuyên nhắc đến Giang Yên Nhiên ở trước mặt Hàn Thiên Vũ. Trước đó còn giúp nàng xin chữ ký bản giới hạn, cho nên Hàn Thiên Vũ cũng có ấn tượng là người bạn học kia của cậu à." Hàn Thiên Vũ hỏi, Diệp Oản Oản than thở, "Đúng vậy, thật là thương cảm cho bạn trai nàng, Vĩnh Viễn cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai." Diệp Oản Oản đang đùa, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, quả nhiên là điện thoại của một fan cuồng nhiệt nào đó. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nhún vai, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Fan náu tàn của cậu gọi đến. Cậu làm việc trước đi, tôi đi nghe điện thoại, đi thôi." Hàn Thiên Vũ bật cười. Diệp Oản Oản đi tới chỗ không người, nhận điện thoại, "Alo, Yên Yên, a a a, Oản Oản, Oản Oản, Oản Oản." Hàn Thiên Vũ hôm nay tới trường học của chúng ta bên này quay phim cậu có biết không? Thật là đáng tiếc, buổi sáng mình có giờ học không thể đi. Quả nhiên, đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh kích động không thôi của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản bất đắc nói với đầu dây bên kia, tỉnh táo lại một chút, cậu như vậy, người nào đó sẽ ghen đó nha. Diệp Oản Oản mới nói xong, đầu kia điện thoại di động lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Oản Oản tỷ, Oản Oản tỷ, tôi không có lớp. Tôi có thể tới, chờ tôi tới chụp ảnh, có thể chia sẻ cho tỷ cùng Yên Nhiên, trang thiết bị của tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi." Diệp Oản Oản nghe được âm thanh của Sở Phong so với Giang Yên Nhiên còn phấn khởi hơn. "Không còn gì để nói, được rồi, coi như nàng không nói. Hai, nàng thật là đáng thương mà, nhìn bạn trai nhà người ta kìa." Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, quay trở lại, Cung Húc và Lạc Thần cũng đã hóa trang xong. Cung Húc đang đệ tự luyến cầm lấy gương soi, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Hi, cũng không biết sau này cô nương nào có phúc như vậy. Có thể gả cho tôi. Diệp Oản Oản, này, đủ rồi. Cung Húc vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức hưng phấn chạy đến tranh sủng. A, Diệp ca ca anh đã đến rồi. Mau nhìn mau nhìn xem, tôi ngày hôm nay có phải là đẹp trai ngất trời hay không? Có phải là tất cả các cô em nhìn thấy đều sẽ muốn lấy hay không? Hay là anh chụp cho tôi một tấm hình, gửi cho Mật Hoa nhỏ xem một chút đi. Nói không chừng Mật Hoa nhỏ xem xong sẽ trở thành fan náu tàn của tôi luôn ấy chứ. Vai diễn trong phim của Cung Húc là sinh viên đại học năm 3. Hiện tại đang mặc đồ bóng rổ, mái tóc ngắn màu vàng nâu thời thượng, sức sống bắn ra bốn phía, 10 phần có cảm giác như một thiếu niên, cho dù hình tượng nhân vật của hắn trong bộ phim là một thiếu niên nhà giàu ngang ngược càn rỡ. Tiểu Bá Vương học đường nhưng cũng làm cho người ta hoàn toàn không ghét nổi. Nhìn thấy tạo hình của Cung Húc, Diệp Oản Oản không khỏi phải thừa nhận, quả thực là tốt vô cùng. Cung Húc quả nhiên rất thích hợp với đài. nhân vật này. Trong nháy relax. mắt đã khiến nàng tưởng như là nhân vật Tiết Thiếu Dương trong kịch bản đi tới trước mặt mình. Mà Lạc Thần lại càng không để cho nàng thất vọng, từ khi bắt đầu đi theo nàng, vẫn luôn trau dồi thân thủ và rèn luyện thể lực. Giờ phút này trên người lúc này đang mặc áo ba lỗ màu đen tạo hình một người đang luyện võ, tinh khí thần rõ ràng khác hẳn người thường, nhìn giống như một con báo săn mồi, vô cùng có tính lấn át. Diệp Oản Oản trực tiếp bỏ quên câu nói sau cùng của Cung Húc. Sau đó hài lòng nhìn về phía hai người, "Không tệ, đều rất thích hợp." Cung Húc bất mãn lầu bầu, "Diệp ca ca, anh khen tôi thì phải nghiêm túc khen chứ, làm sao lại kéo cả hắn theo?" Diệp Oản Oản không nhanh không chậm đảo mắt nhìn hắn một cái. Vậy cậu muốn ăn phân thì tự mình mà ăn phân, tại sao lại cũng kéo Lạc Thần theo?" Vẻ mặt cung húc nhất thời trột dạ, bất quá vẫn gắng gượng chống chế, mở miệng nói như đúng rồi, "Không phải là Diệp ca bảo tôi và hắn trước mặt cung chúng không được có mâu thuẫn gì, mà phải biểu hiện ra là có quan hệ rất tốt hay sao?" Diệp Hoãn oãn, phương thức biểu hiện của cậu, thật đúng là đặc biệt. Chương 1000, kỹ thuật diễn xuất bùng nổ cung húc cười hi hi, khoác vai Lạc Thần, "Hảo huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng. Không cần cảm ơn tôi đâu." Lạc Thần lặng lẽ đẩy bàn tay của người nào đó ra. Diệp Oản Oản xua xua tay đầy ghét bỏ, "Đừng có giỡn nữa, đi chuẩn bị đi, chuẩn bị quay ngay đấy." Sau khi hai người rời đi trước chuẩn bị, Diệp Oản Oản mới quay trở lại bên cạnh Hàn Thiên Vũ ngồi xuống, chờ đợi buổi quay phim bắt đầu. Trong phim Vai diễn của Cung Húc là một đại thiếu gia con nhà giàu tiết thiếu Dương. Lạc Thần đóng vai là một tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng. Thẩm Nhạc, nội dung cốt truyện bắt đầu từ lúc Tiết Thiếu Dương coi trọng muội muội của Thẩm Nhạc, dùng đủ mọi cách để quấn lấy, cuối cùng kết thù với Thẩm Nhạc. Sau đó Tiết gia thấy Tiết Thiếu Dương suốt ngày không học vẫn không nghỉ ngơi, ăn chơi đàn đúng, quả thực là không thể chịu đựng được nổi, mới cho hắn nhập ngũ. Sau khi đi bộ đội, Tiết Thiếu Dương lần nữa tái ngộ cùng với Thẩm Nhạc. Nếu như bộ phim này dựa theo mô típ thanh xuân thần tượng, với đội hình diễn viên của bọn họ, doanh thu phòng vé sẽ không kém. Bất quá, dã tâm của nàng không chỉ dừng lại ở phòng bán vé. Thời điểm kiếp trước, vì doanh số phòng vé, Đàm Trấn Tân đã bỏ đi phần lớn nội dung sau khi Tiết Thiếu Dương đi bộ đội. Chỉ còn lại có phần nội dung tình cảm yêu đương ở phía trước. Cho nên nhân vật chính là Tiết Thiếu Dương và muội muội của Thẩm Nhạc mà dịp oản oản lại hoàn toàn giữ nguyên kịch bản như cũ. Đi theo con đường chính kịch, hơn nữa còn là hai nhân vật nam chính, trong khi đó nữ chính chẳng qua chỉ là làm nền. Phần quan trọng của bộ phim chính là sự thay đổi của Thiếu thiếu Dương sau khi nhập ngũ. Từ một công tử con nhà giàu trở thành một bộ đội đặc chủng bảo vệ Tổ quốc. Đây cả là một quá trình trưởng thành. Nội dung cốt truyện của cảnh quay hôm nay chính là Thiếu thiếu Dương cùng một đám bạn số quấy rối dây dư cùng với một em gái lớp dưới, mà cô nàng này tình cờ lại chính là em gái của Thầm Nhạc. Thầm Nhạc hôm nay trùng hợp về nhà thăm người thân, tới trường học đón muội muội của mình, vừa đúng lúc gặp phải bọn Tiết Thiếu Dương trêu chọc em gái mình. Vì vậy song phương xảy ra mâu thuẫn, Thầm Nhạc giận dữ che chở cho muội muội ở sau lưng mình. Ngay sau đó liền muốn lao lên đánh người, mà Tiết Thiếu Dương lại tỏ vẻ bất cần đời, cười như không cười hướng về Thầm Nhạc nhìn sang. Này, dù cho anh là ca ca của Thẩm Anh, cũng không thể chi phối tư tưởng của nàng được. Lỡ như nàng thích tôi, thấy tôi thuận mắt thì sao? Anh đánh tôi, nàng sẽ đau lòng đấy." Tiết Thiếu Dương cứng từ đoạt lý, cực kỳ vô sỉ, khiến cho Thẩm Nhạc chán nổi gân xanh. Cùng lúc này, Tiết Thiếu Dương đột nhiên nhìn về phía Thẩm Anh, khẽ cười một tiếng, "Học muội, em thật sự không thích anh sao?" Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lất phất, thiếu niên đưa môi cười khẽ. Hình ảnh quả thật là lãng mạn như trong mộng cảnh, làm sao một thiếu nữ có thể chống lại được hình ảnh hấp dẫn như vậy? Thẩm Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, cúi thấp đầu, nắm lấy tay Ka Ka ngăn lại, không cho hắn lao lên đánh người, cùng nhau rời đi, thời điểm Thẩm Anh đi được một nửa, ấy vậy mà vẫn không nhịn được, quay đầu lại, mà rõ ràng trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, nàng đã bị một tên nào đó đánh cắp mất trái tim. Tiết Thiếu Dương tỏ vẻ bất cần đời, dường như đoán được cô bé sẽ quay đầu lại, nhất thời tặng cho nàng một nụ cười đáp trả. Trong cảnh quay này đặc tả nội tâm của Tiết Thiếu Dương và tính cách của hắn. Cùng lúc có thể nói là đã tạo ra một Tiết Thiếu Dương ngang ngược càn rỡ, bất cần đời một cách đầy tinh tế, rõ ràng hắn cũng không để ý tới. Hắn hết lần này tới lần khác còn có thể có bản lĩnh đổi trắng thay đen. Vô cùng tự nhiên thay đổi lời thoại cùng Thẩm Anh khiến cho trái tim thiếu nữ đập loạn ràng, má hồng ửng đỏ. Trên màn ảnh, thiếu niên mặc sườn ngang ngược càn rỡ, nhưng luôn nhiệt tình hăng hái, đối xử tốt với bạn bè. Bộ dáng đẹp trai ngời ngời hoàn toàn khiến cho người ta không thể nào rời mắt nổi. Ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên quan sát cũng đều hài lòng gật đầu. Không uổng công khoảng thời gian này nàng tốn nhiều tâm tư như vậy ở trên người cung húc.